Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cây gậy gỗ lim giữ giữ vào mặt của ông lão. Cầm nữ, nghèo nàn mặt dẹp, có cút mẹ đi hay không? Tao đã bảo không đi là không đi, có biến mẹ đi không? Tao dằn cho trận bây giờ. Nói đoạn, lão Thầy Lan đóng sầm cửa lại, bỏ mặc ông già tội nghiệp, đứng giữa làn mưa gió lạnh lẽo. Ông lão chán nản quay đầu Đang định bỏ đi Thì bắt gặp ánh mắt của bà cụ ngạc Bà cụ ngạc vốn dĩ cũng là một lang y Với tay nghề tổ truyền có tiếng Lại cực kỳ khinh ghét Cái việc như thế Thấy ông lão bị đối xử như vậy Thì lật đật chủ động Đón đầu lên tiếng Ông lão ơi Thế có cái chuyện chi Nói xem là tôi có giúp được không ông lão khóc sưng sức, lấy vạt áo lau qua lớp nước mưa bê bết trên mặt, rồi quay sang nhìn bà ngạc, ánh mắt thảm não, rồi thở dài. Bà nhà tôi đổ bệnh đã ba ngày nay, nhà tôi tận sâu trong rừng già bên kia, thầy thuốc chẳng chịu thăm khám, đã vậy còn đòi những năm quan tiền thì, thì tôi đảo đâu ra? Cứ thế này thì bà chỉ có thể nằm chờ chết thôi. Đoạn. Ông già khắc khổ. Nước mắt ẩn ẩn lại sột sôi. Tôi với bà nhà. Không con không cái. Hai thân già nương tựa vào nhau sống đắp đổi qua ngày. Giờ bà chết thì. Tôi cũng chẳng mà thiết sống nữa. Thôi. Thế chào bà tôi về. Bà ngạc. Vốn là người trung hậu Bản thân bà thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm Chữa bệnh cứu người Mà chẳng lấy một đồng tiền công Bà nào có ngại việc lặn lội xa xôi Mưa gió cho cam Đòi bà Ghét nhất là cái loại Đã làm lang y mà không có y đức Nghe ông lão kể rõ sự tình Bà mau mồm khẩn khoản. Tôi cũng là một lang y Ông đừng có lo Tôi đưa, đưa tôi về nhà để xem tôi khám cho cho bà nhà. Thế nhà ông lão ở đâu? Dẫn đường, đi nhanh chứ không bà đổ bệnh nữa thì nguy to. Ông lão cũng không tin vào tai mình. Cả ngày hôm nay, ông đã gõ cửa biết bao nhiêu là tiệm, ấy thế mà toàn gặp những cái lắc đầu từ chối. Đang lúc chắc trở gặp được bà ngạc, lại tự xưng là lang y. Ông lão như là chết đối vớ được cặp lạy là bà như tế sao luôn mồm cảm tạ đoạn ông lão ngước mắt tay chỉ về phía ngọn núi cao nơi ấy cánh rừng đang chìm trong màn sương mờ ảo nhà tôi ở bên kia cánh rừng xin xin thầy thầy đi nhanh đi nhanh kẻo trễ bà ngạc gật đầu kéo cao vành nón lá nhìn theo hướng ông lão chỉ nhận ra từ đây sang bên ấy có vẻ là khá xa Lại gặp đêm mưa gió tối trời Bảo sao là cái đám lang y kia nhất định không chịu cứu Tuy vậy chút khó khăn này Bà Ngạc cũng chẳng để trong mắt Bà nhanh chóng dẹp đi cái nỗi lo trong lòng Xốc lại cái gùi thuốc đằng sau lưng Mà chậm chậm đi theo ông lão Nhắm hướng ngọn nối mà đi tới Ông lão cũng vui mừng dẫn đường Bước chân có phần mau lẹ, Ra khỏi ngôi làng Hai người đi một đoạn Thì bắt gặp một con đường mòn nhỏ. Hai bên rậm rạp cây cối. Cao dễ phải đến ngang hông người. Bà Ngạc căng mắt. Nhìn vào con đường tối om om. Sâu như không thấy điểm rừng. Hai bên ẩm ướt sọc lên thứ mùi mốc meo. Như là quanh năm chẳng có ai qua lại. Thấp thoáng bên kề. Những tấm bia mộ. San sát. Cảm giác như là đang đi vào khu nghĩa địa vậy có phải cái bia mộ đã nứt toác đổ ụp xuống trên nền đất ẩm thấp nhơ nhớp bùn lầy chân hương của những cái bát nhang đã rụng rời từ lâu có lẽ vì không người chăm sóc cũng là vì mưa gió làm cho cái bát nhang trông lại càng lộ ra cô quạnh bẩn thỉu mấy tấm di ảnh bị rêu bám chỉ lộ ra có nửa khuôn mặt của người quá cố mập mờ đi sâu vào bên trong Con đường càng lúc lại càng thêm chặt hẹp, bà ngạc đánh mắt nhìn quanh. Những cái miếu nhỏ được người dân địa phương tạm thời lập lên để thở. Nghe